các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm nét mai trở về quầy 3 đi vị phía cầu thang trên lưng là khỉu vẹn vẹn chỉ có ba lô cột xoay người cao giọng nói lớn về hướng cửa cảm ơn trong phòng chỉ có âm thanh của trận bóng sôi động cứ tiếp tục vang lên căn phòng quả nhiên giống như là hiệu dự đoán đơn giản nhưng không kém phần thành lịch sạch sẽ trên tủ đầu giường đặt một bình sứ trắng cắm một bông hoa tươi cô không biết tên Cả căn phòng phẳng vất hương thơm dịu dịu. Suốt mấy ngày đường, suốt cuộc, Lạc Hiểu cũng được nghỉ chân. Cô cảm thấy toàn thân sườn cốt xã rời, cô kéo mản ra, sau đó nằm trên giường. Trời đã tối, mưa cũng đã tạnh, bầu trời và cảnh biển đều một mạng hỗn độn. Không sao, chỉ có âm thanh của thủy triều cuồn cuộn xô vào phiên đá. Lạc Hiểu ngắm nhìn, cảm xúc không tên từ nơi sâu thẳm trái tim, từ từ lan dần khắp lòng ngực. Loại cảm xúc này như một bàn tay ấm áp vỗ về Chắc có lẽ Chỉ có thể bắt nguồn từ thiên nhiên Từ không gian tịnh mịch Và bao la mới có được Thời gian dần trôi qua Cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ Lúc tỉnh dậy Trời mới tờ mở sáng Xung quanh khách sạn cực kỳ yên tĩnh Thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo Sáng sớm trời rất lạnh Là hiểu mặc áo khoác Cảm thấy vẫn chờ đủ Lại chồng thêm một chiếc áo lông Mới cảm thấy cơ thể ấm hơn được một chút. Phía sau khách sạn là một rừng cây nhỏ và đầm lầy. Khỏi đầm lầy mới thấy được mặt hồ mênh mông mở ảo. Lạc hiểu rất muốn đi qua đó. Cô ngay lập tức đi thẳng xuống lầu. Cửa khách sạn vẫn đóng kín. Trong sân không một bóng người. Chẳng biết khách sạn nhỏ xíu vắng vẻ này một đêm có bao nhiêu khách trọ. Cũng không thấy tiểu mai. Chắc vẫn còn đang ngủ trong phòng. Lạc hiểu đi ra ngoài theo cửa khác đi về phía rừng cây sương mù dày đặc dưới chân là bùn đất mềm và ướt dẫm xuống mặt đất hơi lún hơi nước lẫn trong không khí và vào mặt khiến cho tâm tình con người trở nên vui vẻ và thoải mái lạc hiểu dỗi người vận động vài cái sau đó chậm rãi đi dọc theo bờ sông còn chim bay ngang qua đỉnh đầu cô nghe thấy tiếng gió thổi ngẩng đầu trên bãi cỏ trong rừng cách đó không xa có một người đàn ông còn trẻ tuổi Giá người cao to Cô mở to mắt nhìn lại lần nữa Đập vào mắt cô chính là cơ thể của người đàn ông đó Anh ta không mặc áo Chỉ mặc quần dài màu đen rộng thùng thình Cơ thể cân đối Cánh tay cờ bụng đều hoàn mỹ như người mẫu ảnh bìa Không nhìn rõ mặt Chỉ thay mai tóc gọn gàng Anh ta nằm rạp trên mặt đấy Đang tập trống đẩy Một cái, hai cái, ba cái Động tác mạnh mẽ, dứt khoát Đàn ông như vậy Mỗi tắc trên cơ thể đều mang theo sức mạnh hoang dã. Lạc Hiểu đã 25 tuổi rồi, đây là lần đầu tiên thấy dáng người đàn ông đẹp như vậy. Không biết suy nghĩ thế nào, cổ lại xấu hổ, không dám nhìn chằm chằm. Sáng sớm, cô nàm quả nữ ở trong rừng, một người đàn ông như vậy, không hiểu sao lại mang đến cho cô cảm giác muốn chiếm đoạt. Cô quay người, tính rời đi, không ngờ lại dẫm lên nhánh cây dưới chân, phát ra tiếng rằng rắc rọn rã. Người đàn ông kia hình như phát hiện, dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lạc Hiểu rảo bước rời đi. Đi mãi chờ đến khi khuất tầm mắt, Lạc Hiểu mới đi chậm lại, quan sát xung quanh đã đi đến gần hồ nước, khắp nơi toàn bùn lầy, bóng cây lắc lơ. Vốn dĩ là một buổi sáng yên tĩnh, dường như bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông kia đã không còn yên tĩnh nữa rồi. Thật lạ, Lạc Hiểu biết rõ người ấy chính là ông chủ khách sạn. Thích xem bóng đá, dễ nói chuyện, có phẩm vị, còn tùy hứng. Nhưng lạc hiểu vẫn không ngờ anh ấy là một người đàn ông như vậy. Cô quay đầu tìm phương hướng, thoảng chốc đã có thể phỏng đoán được vị trí của khách sạn, liền tiến về phía trước. Buồn đất dưới chân càng lúc càng trở nên mềm mại, lặm ấm nước, nhưng cô không để ý. Vừa đi được một đoạn, đột nhiên, cánh tay cô bị một người túm chặt. Cô hoảng hốt, bày mất hồn vía, theo bản năng ra sức sãy sụa muốn chạy về phía trước nhưng cánh tay nghỉ kia giống như kiểm soát rõ ràng là cô không thể thoát ra được một giây sau cô đã bị kéo vào một lồng ngực cô ngẩng đầu gương mặt xa lạ mái tóc gọn gàng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đôi mắt như hố sâu trên sống mũi lấm tấm mồ hôi chỉ có điều lúc này anh đã mặc thêm chiếc áo tì sét màu trắng rất mềm mại nhưng chiếc áo ấy cũng không làm ảnh hưởng đến thân hình và cơ bắp của anh một cách lấp áo vẫn tỏa hơi nóng phả vào gương mặt lạc hiểu vóc dáng rất cao thậm chí đứng vẫn chưa tới vai của anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net